hiểu tình yêu phụ nữ lập tức sống t r o n g hạnh phúc tình yêu từng có chồng tuổi thanh xuân ai chồng chúng ta cũng đã hoặc đang còn trẻ năm tháng thanh xuân phơi phới với những mối tình rực rỡ và cả những ước mơ hoài bão ngay cả khi nó bị vùi dập xuống thì cũng rất nhanh chóng phục hồi dậy và tiếp tục cuộc hành trình. Cũng chính bởi như thế mà chúng ta không biết bản thân mình s u ố t cuộc là mong muốn điều gì, để rồi không biết cách trân trọng. Chúng ta cứ nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều có thể quay lại thêm lần nữa, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, tình yêu và hôn nhân. dĩ nhiên là sẽ trở lại, thế nhưng không phải là cùng một người, cùng một đoạn tình duyên mà át hẳn là thứ hạnh phúc mà ta có được cũng không giống như trước nữa. hơn nữa dù có trở lại thì vẫn sẽ có đau khổ, sau mỗi lần như thế lại đau khổ hơn gấp vạn lần. bởi lẽ ai nấy trong chúng ta đều không thể chối cãi được thứ gọi là sự trưởng thành. trưởng thành rồi chúng ta mới phát hiện ra bản thân mình trong những năm tháng tuổi trẻ lại sao mà vô lý và ấu trĩ đến vậy chúng ta chẳng có gì ngoài một ước mơ vĩ đại và một tâm hồn yếu đuối mong manh cảm cũng trong những năm tháng ấy lại có người sẵn sàng yêu một kẻ trắng tay như chúng ta để rồi sau đó bị chúng ta làm cho tổn thương đến mức phải rời đi Hóa ra thứ đẹp đẽ nhất mà chúng ta có được chính là khi ta trẻ nhất, thế mà ta lại dễ dàng buông bỏ mất. Để rồi cuối cùng trong sự mài r ũ a của cuộc sống, chúng ta cũng đã trở nên thành thục và gặp được một người phù hợp với mình. Thế nhưng vẫn sẽ có một người mà mỗi lần nghĩ đến sẽ khiến ta xúc động đến bật khóc. Khi còn trẻ, chúng ta vẫn luôn giữ người yêu hướng về những khung cảnh xa xôi. Thế nhưng đợi đến lúc ta tìm thấy thứ mà mình thật sự cần, thì người bên cạnh cùng ta ngắm cảnh vật đã không còn là người cũ nữa. Nếu như yêu nhau, thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc trước mắt. Cho dù là đứng trên ban công nhà mình cùng nhau ngắm nhìn một bầu trời, hoặc cũng có thể là vì tình yêu của các bạn mà khiến cho bốn mùa đều trở nên đẹp đẽ. Những người đã từng yêu chúng ta trong những năm tháng thành xuân ấy không biết đã đi đâu về đâu. Thế nhưng nhất định họ sẽ hạnh phúc. Thật ra không còn yêu nữa thì cũng không phải giải thích làm gì. Cho dù là chúng ta đã từng gặp phải sự uất ức như thế nào, thì cũng hãy an yên mà bước qua. Vì cuối con đường là hoa vàng, cỏ xanh và một người khác đã đợi chờ suốt ngàn năm b ê n bờ sông ấy. nếu n h ư bạn vẫn đang còn trẻ, chắc hẳn bạn sẽ không thể hiểu nổi những điều tôi viết trên đây. còn nếu như bạn đã không còn trẻ, thì nhất định là bạn sẽ hiểu. dĩ nhiên là vẫn có một số người đã bước qua tuổi 50 rồi, nhưng cũng chưa chắc đã hiểu, bởi cuộc đời họ có lẽ quá nhàm chán, chỉ cần sống yên bình không làm hại ai là được. đối với những người đã từng đến với ta vào lúc ta còn trẻ dại ngây ngô và chưa có gì trong tay những người đã từng yêu chúng ta bất chấp mọi khổ đau mặc dù không thể cùng người ấy đi đến cuối đời thì ít nhất hãy dành cho họ một sự cảm kích trong lòng vì trong cái xã hội ngày càng lạnh nhạt vô tâm này thật sự rất ít người chịu can tâm tình nguyện vì một tình yêu t h u ầ n k h i ế t không mang báo đáp khổ đau chúng ta nên cảm ơn những người đã yêu ta lúc còn trẻ và cũng nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì thật ra không có nhiều người xấu đến thế và cũng không có lý do gì cả tất cả đều chỉ là vì tuổi trẻ mà thôi lựa chọn quan trọng nhất của phụ nữ 20 phụ nữ 20 có trong tay cả thanh xuân tươi đẹp và cả vô số lần phiền muộn vô cớ cùng những phút giây lạc lõng mất phương hướng ai nói rằng con trẻ thì vô tư và chẳng biết mùi sầu lo, nỗi buồn của phụ nữ hai mươi trong trẻo như làn nước suối mùa xuân, có khi hồn nhiên yêu đời, thoáng lại buồn bã tuyệt vọng. những cô gái trẻ trung xinh đẹp đến tôi còn thích huống hồ là đàn ông, làn da trắng mịn, vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn, sự dũng cảm dám đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. là điều làm nên sức hút của phụ nữ 20 với mọi người, dù cung giới hay khắc giới, đàn ông ở độ tuổi nào cũng đều yêu thích những cô gái tuổi 20. Điều này vốn chẳng có gì đáng trách. Đáng trách là có những kẻ tầm thường vô sỉ dùng sự trải đời của mình để lừa gạt lòng tin những cô gái ấy. Phụ nữ 20 i là độ tuổi mà đa phần các cô gái vẫn đang theo đuổi. Còn đường trí thức, học hành và yêu đương đều quan trọng như nhau. Cho dù bạn muốn trở thành một cô gái độc lập, phấn đấu vì sự nghiệp hay mơ ước được cả cho một người đàn ông tốt, thì học thức và tu dưỡng đạo đức của chính bạn mới là tấm vé bảo hiểm đáng tin nhất. nói cách khác mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng ấy đừng ôm ấp mãi giấc mộng làm cô bé lọ lem nếu đêm ấy tình cờ gặp gỡ hoàng tử mà không có cỗ xe bí ngô không có lễ phục lộng lẫy không có giày thủy tinh đẹp bạn thực sự nghĩ rằng giữa biển người đẹp hoàng tử sẽ chú ý đến lọ lem sao? Huống hồ lọ lem đến tư cách để bước lên sân khấu khiêu vũ cùng hoàng tử cũng không có. vì thế phụ nữ 20 nên chú tâm đến việc học học tập nghiêm túc để ngày ngày tiến bộ tất nhiên sách càng đọc nhiều càng tốt nhưng chỉ cần đủ dùng là được nếu quá tài giỏi uyên bác đàn ông sẽ tự ti và phụ nữ sẽ cô đơn tôi từng đọc một bài viết dành cho các cô gái trẻ trong đó khuyên các cô gái hãy tìm một người đàn ông có thể giúp mình hiện thực hóa ước mơ. thoạt nhìn tưởng như rất hợp lý nhưng nếu áp dụng vào thực tế thì lại chẳng phải chuyện đơn giản trong một cuộc sống xô bồ và đồng tiền lên ngôi như ngày nay thì đa phần ước mơ của mọi người đều gắn liền với tiền bạc nếu bạn nói ước mơ của bạn là theo đuổi những điều cao thượng thì căn bản chẳng cần đến người đàn ông nào giúp bạn thực hiện nó. Tiếp t h a y kiểu con gái như vậy lại hiếm như lá mùa thu và những chàng trai cùng trang lứa có đủ khả năng kinh tế để thỏa mãn khát vọng của các cô gái lại quá ít ỏi. Xét một cách tổng thể, loại người có năng lực thì đa số đều đã đứng tuổi và đã là chồng người ta rồi. Bởi vậy, những cô gái trở thành tiểu tam đừng lấy cớ rằng do dòng đời x ô đẩy, hả chẳng phải là tự bạ lao vào hay sao? có điều có thể hạnh phúc vẹn toàn đến cuối chẳng được mấy người có mấy ai được như dương lan hay trường thiên ái vừa cưới được người đàn ông có năng lực đầu tư cho mình vừa có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp lớn hơn cả người đàn ông của mình vậy nên những cô gái bình thường chỉ bằng hay cố gắng nỗ lực sống cho tốt cuộc sống hiện tại rồi tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu của đời mình lẽ dĩ nhiên là tôi mong bạn hiểu ra rằng những thất bại thay lòng đổi dạ, chia ly, tổn thương trên đường đời này đều là lẽ thường tình. Nếu bạn không nghe lọt tai những điều tôi nói thì cũng chẳng sào cảm, cứ tiếp tục giày vò mình thêm chừng r ằ m 10 năm nữa cũng không muộn. Mong rằng khi đó bạn không lâm vào cảnh mất c ả i chỉ lẫn trải. Những cô gái trẻ tuổi cũng chẳng mấy ai có thể vì theo đuổi ước mơ mà từ bỏ tình yêu. đương nhiên bạn có thể vô ưu vô lo cùng người đàn ông của mình phiêu bạt khắp c h â n trời góc bểm nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bạn rằng kiểu tình yêu mà bạn phải hy sinh chính mình để đổi lấy thường chỉ là cỏ rác đến cuối cùng bạn thậm chí muốn xóa sạch ký ức về quãng thời gian đó hãy nhớ rằng không có người đàn ông nào xứng đáng trở thành giấc mơ của phụ nữ chúng ta. chỉ bằng hãy đặt mục tiêu cho mình là kiếm thật nhiều tiền thật nhiều tiền như vậy càng đáng tin cậy hơn bạn cũng có thể lựa chọn sinh sống ở thành phố mà mình yêu thích dù điều đó có nghĩa là ngày tháng sau này bạn sẽ phải tự mình đối mặt với nhiều áp lực mưu sinh hơn hay khi giấc mơ hiện thực vùi dập p h ỡ vụn sẽ chẳng có ai bên cạnh an ủi chia sẻ với bạn thành phố càng rộng lớn thì tình người càng lạnh nhạt, kẻ ăn không hết, người lần chẳng san. đằng sau vẻ hào nhoáng xa hoa là vô số hình bóng lẻ loi mệt nhọc. nếu bạn chẳng còn nghị lực sống, sống như kẻ ngoài cuộc trong trò chơi thành thị ấy, vậy thì rời đi sẽ tốt hơn là cứ mãi loay hoay chật vật rồi đánh mất mình lúc nào không hay. đừng chỉ biết than thân trách phận, bạn cũng không cần sự thương hại của người khác. nếu đã lựa chọn thì nên có gan chịu trách nhiệm, đừng tự cho là mình giỏi. chẳng ai trong chúng ta ngốc cả. m người mà bạn đang lợi dụng đó chắc chắn cũng đang lợi dụng lại bạn. trong thành phố rộng lớn này, những người đã từng đau, từng khóc, từng chống trả sự xô đ ầ y của dòng đời, cuối cùng chỉ có thể độc hành trên con đường của mình. bạn phải hiểu được hạnh phúc của họ thì mới có thể hạnh phúc như họ. Phụ nữ 20, đương nhiên tuổi còn hồn nhiên đáng yêu, lại phải đối mặt với vô vàn lựa chọn quan trọng. Song, cho dù lựa chọn sai cũng không s a o cảm. Đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Đường đời thật sự phải là nơi in dấu vô vàn những bước chân c h ậ p chữ s i ê u vẹo. Huống hồ bạn thực sự đã ở thế yếu. Bạn thân yêu, hãy để tôi dõi theo từng bước chân, nhìn thanh xuân của bạn cất cánh bay cao. Phụ nữ 30 m ớ i thực sự bắt đầu xinh đẹp. Phụ nữ ở độ tuổi này hoặc là người có những năm tháng đẹp đẽ nhất, hoặc là người có một trái tim bồn chồn x a o xuyến nhất. Thật hạnh phúc là mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, nhưng thật không may họ lại có những nỗi bất hạnh giống nhau. Thật r a đàn ông thực sự trưởng thành đều thích phụ nữ ở độ tuổi này, bởi vì kỳ p h ù n g địch thủ cũng là một điều hạnh phúc của đời người. nhưng bạn nhất định phải có phẩm chất tương xứng với hạnh phúc để cuối cùng mới có thể nắm bắt được phương hướng của cảm xúc và nhịp đập của cuộc sống phụ nữ ngoài 30 tuổi ít nhất cũng phải dần ổn định cuộc sống bất luận là sự nghiệp hay gia đình sức khỏe hay là tinh thần thì mục tiêu lớn phải là sự ổn định hài hòa cho dù là bạn đang tìm kiếm một con người của tuổi xưa một trái tim không còn lạc lõng thì nó cũng có thể khiến bạn thấy vui vẻ tất nhiên sự nghiệp và cảm xúc của người phụ nữ cũng đến vào thời điểm này sự ổn định như xưa là điều lý tưởng của một số người nên vứt bỏ hay là phải vứt bỏ thì chỉ cần bạn không thấy sợ hãi những gì đã qua đều đã trải qua rồi thì coi như không có chuyện gì cả và bạn nên kiên cường và mạnh mẽ lên các lứa tuổi khác nhau sẽ có tâm trạng khác nhau đó không phải là một sự thỏa hiệp mà là sự khoan dung ánh mặt trời ấm áp những năm tháng bình yên mà người bạn yêu thì chưa tới vậy sao bạn lại nữa xa đ i m người đồng hành của bạn anh ấy tốt như vậy sao bạn lại n ỡ từ bỏ do vậy phụ nữ nhất định phải sống thật tốt sống vì bản thân bạn và những người yêu thương bạn nếu như bạn vẫn còn độc thân thì ngoài 30 có thể lại đi tìm một tình yêu mãnh liệt chỉ là đừng giống như cô gái còn Ethen hãy dùng những trạng thái chân thật nhất của bản thân mình để yêu thì bạn mới có thể nhận được hạnh phúc. tình yêu luôn cần môi trường khác để có thể đi đến cuối con đường của hạnh phúc đó là hôn nhân tất nhiên không phải tình yêu nào cũng đi đến hôn nhân thứ tình yêu mà không bao giờ có thể đi được đến hôn nhân về cơ bản nó đã bị biến chất vậy thì không nên tiếp tục lãng phí thời gian về phần này phụ nữ là người chịu thiệt thòi nhất nếu như bạn đã trở thành những người bố, người mẹ, vậy khi ngoài 30 tuổi, bạn nhất định phải học cách tận hưởng những điều tuyệt vời trong hôn nhân, cho dù đó là những tháng ngày vun vặt kéo dài t r i ề n miên, những sự lười biếng tị nạnh nhau cũng trở nên ấm áp. bạn vì gia đình mà hy sinh bao nhiêu thì cũng sẽ nhận lại được bấy nhiêu. bạn có thể từ bỏ nó nhưng không được oán trách. có lẽ đối phương cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. t h ế gian này có thể sẽ có những cuộc tình hoàn hảo nhưng chắc chắn là không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả. bởi vì đó là những bông hoa trên trời cao, nguồn nuôi dưỡng chúng ta ăn không phải là ngọn lửa của nhân gian. và chúng ta hoàn toàn có thể có một cuộc hôn nhân khả thi đó là một bông hoa dại trên mặt đất chân thật và xinh đẹp với một vùng đất nhỏ. Tất nhiên, tôi hy vọng rằng phụ nữ vào độ tuổi này nên hiểu rằng số phận là vô thường, cuộc sống nhiều thị phi, tự mình sống một cuộc sống đơn giản, tự biết thỏa mãn hơn là việc yêu cầu người khác thay đổi, thấu hiểu và thông cảm hơn. Nếu một phụ nữ ở tuổi 30 không thể học cách chấp nhận những thứ không thể thay đổi được, thì sự đau khổ chắc chắn sẽ luôn song hành. Hơn nữa, không ai có thể giúp bà lựa chọn và thoát khỏi tình cảnh đó. trên thực tế con đường hy vọng luôn rộng mở dưới chân bạn nếu bạn không bước tiếp thì bạn sẽ mãi quẩn quanh với những buồn khổ qua nhiều năm sau bạn vẫn giữ nguyên sự sầu khổ của năm đó e rằng ngay cả những người yêu thương bạn cũng không đến nữa thật đáng tiếc xung quanh chúng ta vẫn còn một số phụ nữ ở độ tuổi này đ e m giữ oán than nuôi dưỡng thành tính cách cố chấp đ e m giữ ích kỷ để đo tình yêu nồng sâu ý nghĩ bà nội trợ trở thành lẽ thường của cuộc sống và nếu c o n tìm bồn chồn dung động kia chỉ muốn chạy theo những thứ nơi phồn hoa đô thị thì kết cục của bạn sẽ rất bi thảm. nếu một người phụ nữ ở tuổi 30 luôn làm những việc ở độ tuổi 20, m ọ i người sẽ chỉ cảm thấy rằng bạn thật kỳ lạ, không thể hiểu nổi. đàn ông và tình yêu có thể quan trọng đối với bạn, nhưng bạn có một cuộc sống độc lập và có tiền để tận hưởng tất cả những gì tuyệt vời nhất mà nó mang lại càng sẽ quan trọng hơn. Tất nhiên, bạn có thể khóc vì tình yêu và buồn c h o cuộc hôn nhân của bạn. nhưng sau khi khóc, sau khi đau buồn, bạn không thể bỏ lỡ cuộc gặp tiếp theo và sống một cuộc sống của bạn, bởi vì bạn còn cuộc đời rất dài phía trước. phụ nữ tuổi 30 tuổi thanh xuân đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều cảm rỡ nếu đã lựa chọn sai rồi thì phải nhanh chóng vực dậy chỉ cần bạn làm lại thì không lúc nào là muộn sự bồn chồn x ố n sang của con tim không hẳn là một việc xấu đó có thể là trái tim xuân thời thiếu nữ làm cho năm tháng trôi qua của chúng ta thêm phần tươi đẹp bạn của tôi cùng đồng hành cùng nhau tỏa sáng 35 tuổi là bước ngoặt của phụ nữ kết hôn hay không hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến việc người phụ nữ tàn hay nở cảm. Hoa trong vườn nhà vẫn không thiếu gì người say mê. Hoa bách hợp mỏng dại trong hàng vắng cũng có ngày nở rộ. Chỉ cần tự nuôi được bản thân, vượt qua được cô đơn nhất thời, vẻ đẹp của người phụ nữ vẫn vượt thời gian, không bao giờ thiếu người ngắm nhìn thưởng thức. nhưng tuổi tác là kẻ thù của rất nhiều phụ nữ, họ luôn tìm cách chống lại nhóm nhưng thường đều chỉ là để tâm đến khuôn mặt mà lãng quên tâm hồn nên cuối cùng hầu hết đều phải dặn lòng từ bỏ những cố gắng không phù hợp ấy. thực ra tốc độ già đi của ai cũng giống nhau cảm chỉ có điều đàn ông ngày từ đầu đều đã không quá quan tâm d ố g sức với khuôn mặt của mình nên đến s a u cùng họ vẫn thấy vui vẻ mà thôi. chuyện tuổi tác phụ nữ không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo tự nhiên nếu trở thành tiên thì có thể trường sinh bất lão nhưng ngày này thì nhìn người mình yêu dần dần già đi e là bạn sẽ nghĩ tha mình cùng anh ấy ngày một già đi sống một cuộc sống lãng mạn như trong câu chuyện thần thoại còn hạnh phúc hơn nếu hằng nga có thật bạn thử hỏi nàng xem cuộc sống vạn năm không già ở trong cung quảng hàn có ấm áp hay là lạnh lẽo nếu cô cô là có thật, bạn thử hỏi nàng xem trong rừng sâu tu luyện ngàn năm như vậy có vui vẻ hay là u sầu? những người con gái phàm trần chỉ cần có một tấm lòng khoan dung và một tâm hồn yên ả có già cũng sẽ già đi viên mãn đừng cố đắp lên mặt cả tá phấn son rồi điều chỉnh giọng điệu hay làm bộ ngây thơ thuần khiết để chiều chuộng đàn ông mà từ hạ thấp nhàn sắc của bản thân thành xuân không phải thứ có thể già v ờ được tha rằng ngủ say rồi làm một giấc mộng đẹp về n h a n sắc còn hơn vờ vịt như vậy trong xã hội hiện nay những người con gái trẻ trung xinh đẹp đều sẽ có nhiều cơ hội hơn những kẻ khác. đó là sự thật không phải bàn cãi. Các cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân ả n các bạn nên biết trân trọng quãng thời gian vàng ngọc này. kể cả là trong sự học hành hay sự nghiệp hay trong tình yêu hôn nhân đều cần dùng tâm thế và trạng thái tốt nhất để theo đuổi. cho dù có liên tục vấp ngã cũng phải nhanh chóng đứng dậy tiếp tục. hãy mạnh mẽ vì bạn đang còn trẻ. dù có chăm sóc cho bản thân tốt đến thế nào đi chăng nữa, phụ nữ khi đã bước qua tuổi 35 đều không thể thể tự xưng là mình còn trẻ được. Dĩ nhiên không phải là lúc này bạn không còn chút cơ hội nào, nhưng nếu bạn muốn có cơ hội thì bản thân phải chủ động tìm kiếm thôi. phụ nữ có thất nghiệp, thất tình hay ly hôn trước tuổi ba thật ra đều không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Bởi bạn có thể dựa vào các lợi thế của bản thân để tìm kiếm con đường khác hoặc một người bạn đời phù hợp hơn. Đau đớn thì hãy cứ đau đớn đi. Tuổi trẻ ai mà không từng đau đớn c h ứ m Chỉ cần hôm nay bạn vẫn sống tốt hơn hôm qua, thì tôi sẽ nói, cô gái à, bạn rất tuyệt. nhưng nếu phụ nữ đã đến tuổi 35 không có tiền mà coi tiền như rác có tình yêu mà không thấy hài lòng chưa yêu mà xem tình yêu như là tính mạng nếu vậy thì bạn có nói với tôi rằng tôi muốn quay trở lại như ngày xưa hay đàn ông trên đời đều là lũ đ ẻ o thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa tuổi 35 là danh giới của phụ nữ ngăn cách giữa một bên là sóng s ô q u ầ n c u ậ n và một bên là nước chảy êm đềm n h i ệ thuyết về cố chấp của tuổi trẻ đi vào trong tim còn chúng ta sau khi trải qua những cọ sát nhẹ nhàng của cuộc đời chỉ tỏa ra những gì đẹp đẽ và ngát hương cuộc đời muôn màu cũng cần có kế hoạch cuộc đời của người phụ nữ cũng phải có kế hoạch thì mới từ từ già đi được thì dù có đơn chiếc cũng vẫn trải qua được sự lãng mạn của cuộc sống phụ nữ sau tuổi 35 càng phải hiểu rõ bản thân mình và biết sống r ộ n g lượng với người khác nếu có thể thì đừng đau khổ nữa người đã có gia đình thì nên hài lòng với những gì đang có cái mới thì có nhiều nhưng cũng không bằng được cái cũ trong lòng công yên thì chỉ tự giày vò bản thân thôi người chưa có gia đình thì cứ sống tốt mỗi ngày. Nếu đây là quyết định cuối cùng mà bạn đã lựa chọn, thì mong rằng bạn có thể kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền. Còn nếu vẫn muốn yêu thì đừng làm khó người ta như cô gái mới lớn. đàn ông sẽ không nhẫn nại với bạn như với cô gái 20 tuổi đâu. tóm lại trong thời gian 5 năm phải tích lũy cho bản thân thật nhiều năng lượng và tình yêu để chuẩn bị cho những ngày tháng yên bình sau tuổi 40, duy trì vẻ đẹp không tuổi phụ nữ đã qua tuổi 35 thì nên trưởng thành thôi đừng diện quần áo hình các con vật nữa đừng nhõn n h ẽ o làm phiền người đàn ông của bạn đừng chỉ suốt ngày dùng tình cảm để nói chuyện đừng h ờ n dỗi hân t h u a với người yêu và cũng đừng đặt hết hy vọng của bản thân lên còn c á i nữa những thứ trước đây bạn có được chưa chắc đã thật sự thuộc về bạn cuộc sống sau này vẫn phải tự dựa vào nỗ lực của bản thân bởi bạn không còn trẻ nữa nên hãy mạnh mẽ hơn 40 tuổi là khi phụ nữ có mị lực nhất phụ nữ trong độ tuổi 30 này thường có tâm tình thắm thiết nhất hoặc nhìn xung quanh mờ tối nhất thế là cái đẹp thì vẫn mãi đẹp điều đau khổ vẫn mãi là điều đau khổ kỳ thật một người phụ nữ trưởng thành chân chính đều yêu tuổi này của họ trên mặt kinh tế họ có thể tự kiếm tiền lo cho mình trên mặt tình cảm nhận buông tự điều khiển trong tường thành trước tình dòng chảy sâu ngoài thành phong cảnh cây cối mỗi độ tuổi tác của phụ nữ đương nhiên có mùi vị riêng ai đánh giá ai biết phụ nữ hơn 40 tuổi không có nhiều tiền nhưng có tình yêu của chồng và con thì đã có thời khắc hạnh phúc nhất rồi không có được nhiều yêu thương thế có rất nhiều tiền cũng có thể khiến cho bản thân ổn định vui vẻ phụ nữ lúc này biết thế nào là đủ đều là tuyệt vời rồi đại đa số phụ nữ đều có cuộc sống bình thường cái coi là thắng lợi đó chính là những n ế p n h ă n đều có thể nợ ra hoa không biết thế nào là chi t ú c thế nào là đủ đều là những người chán trường trong ngày bình thường lại có đầy những dằn v ậ t không yên cái thua đây là những cái trong lòng không thể nào thuyết phục được tuổi tác là công việc sự nghiệp đàn ông và tình cảm đều không phải là chuyện quá quan trọng cái quan trọng là phải học được cách hưởng thụ cuộc sống trước mắt bạn thành công như thế nào thì bạn cũng trở thành người công thành danh toại không tham lam có đàn ông như thế nào thì trở thành bản thân như thế nào đừng tuyệt vọng ngày như thế nào thì ngày cũng sẽ qua thôi đều là hư vinh cảm nếu gia đình bạn hạnh phúc ổn định, vậy thì phụ nữ tuổi này nên quay lại cuộc sống bản thân làm điều quan trọng. chồng đã có thành công hoặc nhà cửa của anh ấy, còn cũng đã bước chân vào đại học có bầu trời bao la rộng lớn. bạn nên ít bận tâm lo lắng cái không nên lo rồi. bạn đã kiên trì mà cho chồng và con một nửa cuộc sống hạnh phúc của mình. bây giờ thì họ nên trả lại cho bạn một nửa cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái rồi. xuân thứ hai của phụ nữ bắt đầu từ lúc này đừng để mỡ thừa cồng cành làm mất đi vẻ đẹp bên ngoài của bạn quan tâm sức khỏe mà còn đi chơi xa lại là điều nên làm ở độ tuổi này của bạn chuẩn bị tư tưởng độ lượng để tạo nên sự hấp dẫn của nhân cách. nếu bạn lại trở về trạng thái đơn thân vậy thì càng nên cự tuyệt tình cảm mới tình cảm vẫn luôn là liều thuốc xuân xanh của phụ nữ chỉ là tình yêu lúc này có hình thức trưởng thành rồi không cần nhiệt liệt nhưng cần phải sâu đậm không cần phiền phức nhưng vẫn nên lo lắng không nên mở mịt phải cần chân thật phụ nữ tuổi 40, không hiểu đàn ông tán dương bạn bạn nhìn thì cũng đừng nên nhìn một mắt tôi đương n h i ê n biết phụ nữ độ tuổi này cái gì cũng hiểu rõ vẫn không thể thoát ra n g h i hoặc và đau khổ không phải chỉ số y q u mà là vì thói quen lúc này có một số phụ nữ có lẽ đã quen với đau thường kỳ vọng thế là đau đến mức thành sự thường tình quen với cảnh một mình chiếc bóng thế là tình trở thành trò bụi quen với việc không nhận ra bản thân thế là trở thành bi ai Thói quen là một việc rất khó thay đổi, không có đàn ông hoặc không cần thiết, có đàn ông có lẽ lại khó mà từ bỏ. Thậm chí có người quen với hạnh phúc, lại có người quen với đau khổ. Tôi đương nhiên cũng có thể hiểu được, các bạn t r o n g rừng bạch dương nằm đó nhất định càng có nhiều hồi ức đơn thuần. Bồ câu bay đi trên trời có một số mây mờ, có người trong phút chốc khắc tên bạn. tình yêu và hôn nhân vẫn thế chân thành trong sáng trong tim thế hệ các bạn nếu có thể mãi mãi kết cục tốt đẹp này sẽ khiến rất nhiều người đều lấy các bạn nhìn thành một phong cảnh nhưng nếu giữa đường ly tán bạn cũng đã hưởng thụ qua những năm tháng hạnh phúc cùng nhau ai đừng để tâm anh ta đi bạn vẫn còn đừng để phong cảnh khóc thành một đống cho tàn. Cuộc sống của phụ nữ lúc này vốn dĩ đã gió qua mưa thuận, chỉ cần bạn an tâm cày bừa, đến mùa sẽ tích đầy hoa thơm quả ngọt. Lúc đó kỳ thực thật ra là có hay không có người khác đều tùy ý. phụ nữ hơn 40 tuổi thì càng nên xinh đẹp như mây trôi gió mát, bởi vì bạn cuối cùng đã trở thành một cây mà nở hoa rồi nhẹ nhàng rũ bỏ cái s ạ c sỡ tĩnh lặng chờ đợi âm thanh lững lờ trôi có rất nhiều người đi qua dưới gốc cây đóm bạn không nói lại có âm thanh âm thầm cảm động biết bao trái tim bạn yêu quý hoa nở hoa lại tàn chỉ nên mỉm cười mà ngắm nhìn cuộc sống nhân sinh Yêu là một vành đai biển cảm. Tình yêu trong xã hội thực tại không thuần khiết như chúng ta tưởng tượng. Đó là một d ạ n g nhu cầu tình cảm giữa những người nam và nữ trưởng thành. Chúng ta phải dùng một vài cách tầm thường nhất để chứng minh tình yêu và rồi lại dùng sự ấm áp nhất để bảo vệ và duy trì nó. Bản thân nó không thuần khiết nhưng chúng ta có thể dùng trái tim thuần khiết nhất của mình để biến tình yêu thành một viên ngọc quý. không có bắt đầu mới không có kết thúc nếu đã bắt đầu vậy bạn nên sẵn sàng cho việc nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào người xưa có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về nếu đối xử không tốt thì sao gọi là yêu khi không yêu ghét ai ghét cả tông tì họ hàng không tuyệt tình làm sao để chứng minh được họ không còn yêu bạn Khi yêu, một cái cây cũng có thể làm nên một khu rừng. Khi không yêu, thì cho dù có cả một rừng cây, bạn vẫn thấy bỏng rát vì nắng cháy. Trong tình yêu, chúng ta đều là những người từng trải qua đau khổ, chỉ khác ở chỗ có người không nói ra nên ta không biết được họ đang phải chịu đựng đau đớn. Họ vẫn gắng gượng tiếp tục tìm kiếm. Có đôi lúc chúng ta biến bản thân trở thành không phải không yêu mà là không thể yêu nữa. chia ly có khi bị chính chúng ta làm cho nó trở nên khó thực hiện chứ không phải không thể rời bỏ. Có những khi chúng ta phải buông những lời cay đắng đối với một mối tình không có hy vọng. Nếu như không thể bên nhau dài lâu, xin hãy buông tay. Nỗi đau tuyệt vọng thường xuất phát từ những người đàn ông đứng núi này trồng núi nọ, để rồi tự nhận về mình một cái kết cô đơn. vẻ đẹp của sự tuyệt tình thường xuất phát từ những cô gái mạnh mẽ, thông minh và nhận được một cái kết viên mãn, không chấp nhận sống chung với cô đơn. rất nhiều người không đáng để chúng ta yêu thương khi ta cần họ lại biến mất không tầm tích. vậy sao ta phải chấp nhận cho người đó quay lại khi ta cô đơn? tự cổ c h í kim đa phần là phụ nữ đa tình, đàn ông đề tiện khi dứt áo ra đi mới tìm cách níu kéo, khi không gặp mặt mới cảm thấy nhớ nhung. Yêu không phải để phiền muộn nhưng phiền muộn là một hệ quả tất yếu của việc lơ là từ hai phía. Chúng ta có tư cách gì để đòi hỏi một tình yêu hoàn hảo? Bởi vì chính bản thân chúng ta đã rất mềm. Chúng ta càng đau thương, tình yêu càng vô vọng. Đôi lúc nỗi đau của chúng ta chỉ là sự tiếc nuối không thể k i n trìm. Tình yêu không thể chết nhưng sẽ biến mất giữa hai con người không bao giờ trở lại. không thể bên nhau lâu dài vậy hãy nhớ nhau mãi mãi mặt trái của sự tàn nhẫn kỳ thực lại là một dạng bi quan khác buông tay nhau chúng ta sẽ dần mờ nhạt trong mắt nhau nhưng sẽ như những đóa hoa đào rực rỡ trong mắt kẻ khác cuộc đời là vậy mối tình cũ khép lại sẽ có một tình yêu mới gõ cửa tình yêu hóa ra là một viên ngọc bị lãng quên, cho dù phải mất rất nhiều công sức cũng không nề hà như vậy mới giúp bản thân trở nên kiên cường. Cho dù bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn đủ sức khoan dung như vậy mới có thể tạo ra ánh hào quang thuần khiết rực rỡ. Khi gặp gỡ và chờ đợi đều n h ú m lên mình hai chữ duyên số. Chúng ta càng nên thuận theo tự nhiên chấp nhận được cũng có thể buông bỏ được tình yêu đẹp với tình yêu xấu. có câu tình yêu thì không có đúng sai đã làm cho rất nhiều người đánh mất mình trong tình yêu cho rằng tình yêu chỉ là nhận v à cho cho rằng bất kỳ tình yêu nào cũng có thể đi tới kết quả viên mãn trong kinh nghiệm s a u khi trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn lại cho rằng tình yêu chỉ là do số phận cuối cùng có hay không sự liên quan giữa thời gian và những người yêu nhau có liên quan hơn đến chính bản thân chúng ta tình yêu trong cuộc sống thường bị chính chúng ta làm cho xấu đi nhiều nhưng vẫn có những người nam nữ rất vui vẻ hạnh phúc biết nắm lấy sự công hiến và cam kết của chính bản thân mình nhưng thực chất với tình yêu tốt nhất chỉ là cần làm điều đó trong im lặng. đừng cho mình quyền nhân danh tình yêu mà làm những điều sai trái rồi vẫn có thể được tha thứ. Đó là tính trẻ con của bạn. Tình yêu bắt đầu không có đúng sai, trải qua quá trình nó có thể trở nên bất biến. Kết quả chỉ có tốt xấu. Một tình yêu đẹp đều làm cho cả hai người nam và nữ cảm thấy tự do trên cuộc hành trình của cuộc sống. Một tình yêu không đẹp chỉ có thể làm cho hai người nam và nữ cảm thấy mệt mỏi, chán nản trên chặng hành trình đó. Bởi vì không có đúng hoặc sai, tình yêu của chúng ta sẽ trở thành vật chỉ đường. để không đi lạc lối, vì vậy mà cũng không phân biệt được đúng sai trong tình yêu của chúng ta. Mục đích là để tránh nỗi buồn cô đơn. Đúng thời điểm mà gặp sai người thì tiếp tục, gặp đúng người mà sai thời điểm thì dừng lại. Thật ra đều là do tự chúng ta chọn lấy lúc ban đầu mà thôi. Đừng vì b a o chữa cho những lý do của mình mà làm tổn thương người khác mà cũng không an ủi được chính bản thân mình. chúng ta vẫn nên ở đúng thời điểm mà chọn cho đúng người, đừng để đến cuối cùng lại hỏi tại sao. Một tình yêu đẹp sẽ làm cho thế giới của bạn càng thêm rộng lớn, bạn có thể tự do bay nhảy trong bầu trời của đối phương. một tình yêu không t r ọ n vẹn sẽ chỉ làm cho thế giới của bạn càng ngày càng hạn hẹp hơn, hẹp đến tận khi bạn bị trầm cảm và không thể thở được. một tình yêu đẹp sẽ làm cho bạn dần dần bình an, dù bạn có trải qua bao nhiêu đau thương đều có thể tại nơi này mà trở nên nhẹ nhõm. một tình yêu không t r ọ n vẹn chỉ làm cho bạn ngày càng trở nên bốc đồng, cho dù bạn có trải qua bao nhiêu sự nhẹ nhàng lương thiện thì tại nơi này cũng cho bạn lý do trở nên nhỏ mọn. một tình yêu đẹp làm cho chúng ta hy vọng có thể như thế này cho đến già. ở thời điểm hiện tại thì tận hưởng hương vị của sự lãng mạn. một tình yêu không trọn vẹn làm bạn sợ mỗi ngày đi qua như đang tăng thêm một nếp nhăn. rồi trải qua những năm tháng một cách đơn độc. một tình yêu đẹp làm bạn ngày càng trở nên xinh đẹp bởi vì bạn biết rằng ngay cả khi bạn già đi cũng có người yêu những nếp nhăn đó. một tình yêu không t r ọ n v ẹ n chỉ làm cho bạn ngày càng mơ hồ bởi vì bạn sợ rằng ngay cả khi bạn nỗ lực hết sức mình cũng không có ai vì bạn mà mở rộng vòng tay. một tình yêu đẹp và một tình yêu không trọn vẹn trong cuộc sống này thay phiên cho nhau sau đó có cười có khóc có nỗi buồn và niềm vui đúng và sai chỉ là lý luận của tình yêu đẹp và xấu đều sẽ xuất hiện trong tình yêu đừng để bị lừa bởi những lý luận đó trong tình yêu thì không có ai là người thầy người cố vấn cho ai bởi vì ai cũng đều không giống nhau tôi vẫn tin vào cuộc sống những thắng trầm trải nghiệm tốt và xấu vẫn có dũng khí mỉm cười tới giây phút cuối cùng mới có thể trở thành người thầy của chính bản thân mình để cho tình yêu không còn là vấn đề tất nhiên bạn có thể đem một tình yêu đẹp xem như một điều may mắn kể với người khác chỉ là nếu bạn không biết nắm tay thì may mắn đó cũng không thể khiến cho bạn một đời hạnh phúc tất nhiên bạn có thể đem một tình yêu không chọn vẹn ra để thử sự kiên cường của chính bản thân mình chỉ là nếu không biết thay đổi thì sự kiên cường đó đến cuối cùng xem như vô ích bản thân tình yêu đẹp là một loại tương thông tâm hồn cao quý khi đó thời gian chỉ làm tăng thêm hiểu biết bản thân một tình yêu không chọn vẹn là một loại lãng phí thời gian không đáng t i ế c lúc này thời gian chỉ là sự tra tấn ngày một thêm sâu sắc tình yêu được giấu s a u hạnh phúc thời thơ ấu chúng ta cần rất nhiều tình yêu để bảo vệ một tâm hồn trẻ thơ và s ự trưởng thành bình an những năm tháng đẹp nhất đời người chúng ta cần rất nhiều tình yêu để dẫn dắt những nụ hoa không phải rơi rụng trong mưa gió khi tuổi xuân nồng nàn chúng ta cần tình yêu để đảm bảo rằng mình không mất đi khả năng yêu và được yêu ngay cả những lúc tàn tàn hợp hợp nhưng sẽ có một ngày chúng ta phải trưởng thành thật sự bởi vì chúng ta đã có được rất nhiều tình yêu, có được cuộc sống ung dung và sự bình an ấm áp và hạnh phúc. Chúng ta lúc này sẽ không còn cần nhiều tình yêu n h ư thế nữa. ở giai đoạn thời niên thiếu chúng ta cần rất nhiều tình yêu nhưng tình yêu mà chúng ta cần chủ yếu từ bố mẹ. sau khi trưởng thành và bước chân vào xã hội, trách nhiệm nuôi dưỡng của ba mẹ trên nguyên tắc đã hoàn thành. lúc này tình yêu mà chúng ta cần có lẽ là tình yêu của chính mình, phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn. nếu như chúng ta không đạt được tình yêu mà chúng ta muốn, vậy thì có thể những tháng ngày sau này chúng ta sẽ không ngừng hy vọng và tìm kiếm tình yêu. chúng ta luôn muốn nhận được sự ấm áp và yêu thương nhưng kết quả lại không như ý muốn bởi vì chúng ta chạy không thoát việc trưởng thành bất kỳ ai cũng không thể từ chối sự thay đổi của thời gian chúng ta phải tìm kiếm tình yêu phù hợp theo từng độ tuổi vì ở độ tuổi càng cao chúng ta sẽ càng mất đi cơ hội và sức sống ở độ tuổi thanh xuân đã đi qua khi đứng trước tình yêu nếu như không an phận thuận theo duyên trời mà vẫn cứ cố chấp theo đuổi thứ tình yêu nồng nhiệt hoặc có quá nhiều điều kiện thì sẽ chẳng thực tế chút nào. Thế là chân tướng mọi chuyện đều lay hoay bởi yêu nhưng lại lạc mất nhau, hoặc ngược lại yêu đến độ không thể yêu thêm nữa. Trên thực tế sẽ dẫn đến những chuyện đau lòng và tiếc nuối ấy. Đáng tiếc nhất lại là đều nằm ở các bạn trẻ. nếu như bạn là bậc cha mẹ thì hãy dành cho đứa con của mình một tình yêu thật sự và không vụ lợi, cho đứa trẻ một tuổi thơ vui vẻ, một thanh xuân vui tươi, v ô lo v ô nghĩ. Nếu như bạn đang còn trẻ thì hãy yêu thương bản thân mình gấp bội, dù là bạn phải chịu đau thương trong tình yêu thì cũng đừng dùng thù hận xóa bỏ đi những yêu thương bạn từng có. Phải luôn luôn bảo toàn một trái tim biết yêu thương. nếu như cuộc sống của bạn đã yên bình và thuận lợi, vậy thì bạn đừng nên oán trách và đòi hỏi, lấy danh nghĩa của tình yêu để tổn thương lẫn nhau. Đây là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Đối với những người ở độ tuổi nhất định, thì ổn định là quan trọng nhất, ấm áp là hấp dẫn nhất. Trong tình yêu thì càng không phải biết thế nào là đủ. Khát k h e và lòng tham sẽ không tránh khỏi thảm họa từ trong nhà. những chuyện nên trải nghiệm chúng ta đã trải nghiệm những thứ nên được nhận chúng ta chưa từng bỏ lỡ những thứ nên từ bỏ chúng ta cũng chẳng vướng mắc dù là hiện tại bạn đang cô đơn nhưng có ai lại nói bạn chưa hề nhận được tình yêu thương cơ chiếm hơn nữa chúng ta biết yêu thương bản thân mình thì ngọn lửa tình yêu nằm sâu trong tâm hồn sẽ không bao giờ lụi tắt các bạn thân mến, tôi bây giờ không còn cần thiết có được nhiều tình yêu nữa. cảm ơn các bạn đã từng yêu tôi nồng nhiệt đến vậy. tôi sẽ cất giấu tất cả vào sâu trong lòng, đủ để những tháng ngày sau này phải nhạt dần. mong tôi được như tôi bây giờ, yên bình giấc ngủ, khi tỉnh dậy, bạn vẫn bên cạnh tôi. phụ nữ xinh đẹp đừng khóc trong tình yêu những sự tình khiến bạn rơi lệ trong cuộc sống rất nhiều nhưng những giọt nước mắt rơi vì tình yêu của chúng ta là nhiều nhất và đau đớn nhất yêu cũng dễ khóc trong tình yêu cảm động hoặc trong tình yêu không biết làm sao cho đúng cũng sẽ khiến bạn khóc thành hoa lê đài vũ không yêu lại càng dễ khóc trong tình yêu hối hận hoặc trong tình yêu không thể buông bỏ đều sẽ khiến bạn khóc thành can trường thốn đoạn đàn ông phụ nữ đều có thể không khóc chỉ vì thế gian này căn bản cũng chẳng có gì mất mát thật sự. Nước mắt của đàn ông rơi ít là do sự dịu dàng của sắt đá đối diện với sự đấu tranh của số phận, rơi nhiều là sự tháo chạy của yếu đuối đối diện với sự suy đồi của số phận. Nước mắt của phụ nữ rơi ít là vũ khí đối phó với đàn ông đối diện với sự bất khuất của chắc chờ khó khăn. rời nhiều là khi nhất trường tai nạn đối diện với những cảm xúc không thể chịu nổi, cho nên nước mắt của mỗi lần rơi xuống rửa sạch bụi bặm trăm tâm hồn s u n g động linh hồn chúng ta. bạn khóc tôi cảm động và càng thêm nhiều nước mắt càng thêm dũng khí để kích thích sinh mệnh nó khiến cho tinh thần của mọi người s u y sụp bạn khóc tôi mệt mỏi đối diện với sự lựa chọn của tình cảm đàn ông không nói gì thậm chí là m co đanh chết cũng không nói liền đưa con tim trở nên héo mòn khiến cho mọi người đều cảm thấy nuối tiếc mà xa rời vĩnh viễn có khi chỉ vài câu nhưng lại là thứ ngôn ngữ tuyệt tuyệt vô tình rất dễ dàng làm tàn vỡ tình yêu biết câu đàn ông đều là những thứ tuổi tệ trở thành thực tế thực tình tình yêu đâu phải dễ dàng để buông bỏ chỉ là dưới một bờ vai không đáng tin cậy tôi sẽ che giấu sự yếu đuối và ích kỷ của riêng mình một bình đứng đó đầy ương n g n h phụ nữ cần nói nhiều hơn so với thím tường lâm tác phẩm chúc phúc của lỗ tấn không có gì để làm mọi đau khổ đều được nói cho qua rồi nhất trường tinh sư không có một điểm dừng chỉ biết khóc cho bản thân mọi may mắn đều chối từ để cuối cùng khám phá hồng trần nhìn tỏ tường mọi vật thế gian thực tế có cái gì dễ khám phá đâu Tuy nhiên, đa số đều đang có một biểu hiện mạnh mẽ, chỉ là để che giấu những thâm thâm tàn k h ở i yếu đuối tiềm tàng bên trong. Vì vậy, sẽ có rất nhiều người đang khóc, nhìn thấy được cũng như không nhìn thấy được. thực tế nam nữ đều như nhau chỉ là trong những giọt nước mắt kia có bao nhiêu là do người khác làm chúng phải rơi bao nhiêu r ơ i là do ích kỷ và hèn nhát tự cao và nhân tính sai lầm và dối gian nước mắt vì điều gì mà rơi nhiều nhất vì điều gì mà đáng nhất thường nghe mọi người nói việc gì cũng đều dễ nói hơn dễ làm điều này đương nhiên là thực tế nhưng nếu vì khó khăn mà không hành động thì trong cơn ám ảnh này nước mắt sẽ là khởi nguồn của một dòng sông có bao nhiêu nước mắt mà bạn chịu được từ xuân sang hè từ thu sang đông trong một số tình cảm chân thành đi cùng nhau thuận kỳ tự nhiên là một tâm thế bình tĩnh một đại khí vấn tâm vô quý, tự hỏi trong tâm không có điều gì hổ thẹn. khi tình cảm bắt đầu sai hướng, thuận kỳ tự nhiên lại là một cái cớ để tùy tiện để rồi trượt xuống vực thẳm. có tình yêu, a t sẽ có đau trong tim. Có người yêu bạn, nhất định sẽ không để bạn khóc. Nếu bạn không có tình yêu, a t sẽ thấy chán ghét. Người không yêu bạn sẽ không vì nước mắt bạn rơi mà không lập tức rời xa. người yêu dấu xin đừng khóc em khóc sẽ làm tôi cảm động chỉ cần trung thành với sự lựa chọn ban đầu của bản thân không có nghĩa là sẽ mãi mãi vui vẻ đứng trước mắt chúng ta là tình yêu không có nghĩa là vĩnh viễn hòa hợp đừng đổ lỗi bản thân đừng từ bỏ đừng khóc thành sông chúng ta sẽ luôn ở trong hoài bão tìm kiếm hạnh phúc của người khác sau đó muốn khóc hãy khóc trong hoài bão của anh ấy và tận hưởng thứ tình yêu không khiến cho bạn khóc của anh ấy nhém phụ nữ thông minh phải nên đối xử tốt với chính mình khi một người phụ nữ than thở rằng bản thân không có ai yêu hoặc người yêu bên cạnh không còn yêu mình nữa việc đầu tiên là hãy gạt bỏ các loại lý do và vấn đề sang một bên tìm một chiếc gương và tự soi mình trong đó nếu như hình ảnh phản chiếu của bạn trong gương là một người có mái tóc xơ xác, thiếu sức sống, da khô, nổi đốm đen sạm hoặc da vàng, trong mắt không còn ánh lên ánh sáng và niềm vui, quần áo thậm chí còn không sạch sẽ, vô cùng sộc sệch, lời vàng ý ngọc chẳng thấy đâu, mà thay vào đó chỉ toàn những lời đến bản thân cũng không hiểu. nếu thật sự đó là bạn, thì đã đến lúc bạn cần bắt đầu yêu lấy bản thân trước khi muốn ai đó yêu mình. nếu không tôi e là cánh cửa tình yêu bạn mong muốn mãi mãi chẳng bao giờ mở ra. Tôi đã từng nói rất nhiều lần rằng phụ nữ phải yêu chính mình trước tiên. Vậy mà vẫn có nhiều người chưa học được cách để làm điều đó. Nguyên nhân có lẽ là do tính cách và lối sống của họ. Một người phụ nữ không có sự tự tin thì làm sao có dũng khí để yêu ai? Niềm vui và hạnh phúc sẽ chỉ là ngoài tầm với mà thôi. Niềm vui không theo ý mình, hạnh phúc cũng sẽ vượt xa khỏi tầm tay. đàn ông nóng vội thường thích vượt tường, còn phụ nữ nóng vội thường sẽ liều chết cùng đàn ông. trong hầu hết các mối quan hệ tình cảm, câu nói mà chúng ta ghét nhất chính là anh đều là vì muốn tốt cho em. phụ nữ chỉ cần nghe được câu nói này liền cảm động đến muốn dâng hiến tất cả và cuối cùng kết cục chính là không cam lòng, không chịu nổi trong mối quan hệ đó. làm ơn có thể đối tốt với bản thân mình được không? khi bạn cảm thấy tình yêu đã cạn k ị ệ t suy yếu đến mức không còn cách nào cứu chữa, tất cả những gì bạn làm không phải là thật sự vì muốn tốt cho người khác, mà đó là sự đ ố k ỵ ép dụ dỗ một cách ích kỷ, phù vị, đèn tối, coi nhẹ bản thân trong tình yêu chẳng bao giờ sợ hãi, sau đó lại dối r ắ m trong những chuyện vụn vặt thường ngày, tự hạ thấp thân phận và đẳng cấp của mình. bạn làm như thế sao có thể khiến người khác nâng niu như t r â n trâu trên tay? tuy nhiên yêu chính mình không đồng nghĩa với tự l u y ế n tự l u y ế n là trạng thái thần kinh của những người không có ai để yêu, còn tự yêu là sự lạc quan cố chấp vì yêu mà chuẩn bị phụ nữ không biết tự yêu lấy mình sẽ chẳng thể nào có được tình yêu lâu bền của người đàn ông. đừng bao giờ xem đàn ông như sự nghiệp của chính mình. ở từng giai đoạn khác nhau sẽ trọng t â m sống khác nhau. đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của phụ nữ. cho dù đàn ông là động vật thị giác nhưng bản thân chàng điểm xinh đẹp cũng không hoàn toàn là vì thỏa mãn ham muốn yêu thích đàn ông mà quan trọng nhất là tự chúng ta cảm thấy vui vẻ về cả mặt thể xác lẫn tâm hồn. đó là sức mạnh của tình yêu và là hy vọng là dũng khí của cuộc sống. hãy vứt đi những ảo tưởng không thực tế kia bắt đầu từ bây giờ triệt đ ể thay đổi chính mình làm đẹp chính mình đọc sách kiếm tiền đ ậ p gym du lịch mỹ phẩm ẩm thực thứ nào cũng đáng c h o bạn yêu cả đời bất luận còn độc thân hay đã kết hôn hay đã làm mẹ phụ nữ đều luôn có quyền yêu thương bản thân cũng chỉ có như thế tình yêu mới có thể trường tồn cùng năm tháng người yêu dấu bóng dáng thích tha dạo bước trên phố dáng vẻ xinh đẹp cô đơn ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê bóng dáng xinh đẹp t h i c t tha trên tàu điện ngầm trong bóng đêm quay đầu lại mỉm cười xinh đẹp tôi hy vọng người đó chính là bạn